Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh còn sưng to hơn, nhất là bàn chân phải, lết không nổi Nhưng tao đang tranh thủ xoa dầu nóng, chắc chỉ đổ 2 tuần là khỏi Tao gọi điện bàn với mày là nên hoãn lại, chờ tao Dĩ nhiên Trần không nghe lời Đông, cứ dứt khoát tiến hành Chiều thứ bảy Đông lại gọi điện thoại cho Trần, nhưng chỉ có Trâm ở nhà Trâm ân cần hỏi Đông Anh đỡ chứ anh Đông? Nằm nhà mấy hôm nay tủ chân quá Bên ấy tối nay có một gì vui không? Ý Đông muốn hỏi dò xem đêm nay Trâm có nhập bọn đi ăn cướp hay không Hoặc Trâm có biết là đêm nay Trần sẽ ra tay hay không Nhưng Trâm ngơ ngác đáp Ơ hay, anh Trần không bàn gì với anh à Anh ấy bảo là tối nay sẽ đánh canh bạc lớn Lúc đầu định cho em theo Nhưng mà cuối cùng thì lại thôi Đông thở phào đáp Trâm tham gia làm gì Trần nó có bàn với anh chứ Anh bảo hoãn lại chờ anh mà chúng nó nhất định không bằng lòng. Giờ này còn sớm mà, Trần nó đi rồi hay sao? Chắc là hẹn bên anh Lũy, anh nghe anh gọi thử sang bên ấy xem sao. Ừ, để anh nghe anh gọi thằng Lũy xem thế nào. Đông nói thế thôi, chứ gã gọi Lũy làm gì. Gã chỉ muốn biết Trâm có đi ăn cướp cùng với Trần hay không mà thôi. Bây giờ thì gã an tâm rồi. Trong thâm sâu, Đông vẫn yêu Trâm lắm, chỉ sợ rủi ro cô bị bắt chung với Trần. Đúng 11 giờ, chiếc Toyota 4 cửa của báu đưa ba đứa tới trước cửa nhà hàng Queen Noodles. Tấm bảng Kroos treo trên khung kính cửa sổ đã quay ra ngoài và ánh đèn trên thềm đã tắt bớt. Nhìn vào không thấy còn bàn khách nào cả. Cả ba đứa mừng rỡ đeo găng tay và mặt nạ, đồng thời rút súng ra cầm tay. báo cho xe vòng ra bãi đậu phía sau nhà hàng, chở đầu xe, quay ra đường. Trần bảo báo Hiệu An đóng cửa rồi Mày ngồi ngoài này Hai đứa tao vào đủ rồi báo chưa kịp nói gì Thì Trần đã vội gật đầu làm Hiệu Để cùng Lũy bước ra Lao vào cửa bếp nhà hàng Giờ này là lúc tiệm ăn đang dọn dẹp Và khiêng từng bao giác ra sau nhà Nên cửa bếp lúc nào cũng để mở Lũy nhanh chân Chạy lại phía trước cửa Tắt bớt đèn trong quán Và kéo các tấm màn cửa sổ lại Trong khi Trần lao lại phía quầy tính tiền Hai cô bồi bàn đang xếp ghế, thấy hai cái mặt nợ thình lình xuất hiện, giật mình kinh hãi kêu lên rồi đứng chết chân tại chỗ. Một cô đánh rơi hũ đường đang cầm trên tay, làm mảnh vụn thủy tinh văng tung tué. Trần ngơ ngác không thấy chủ nhà hàng đâu. Nhân viên trong bếp thì chỉ có một người Mỹ duy nhất làm công việc nặng nhọc là janitor. Đó là anh Jim, mới 25 tuổi. Lúc bọn Trần xông vô thì Jim đang ở trong nhà cầu. Vặn nước vào thùng để mang ra lau sàn nhà Trần nghe tiếng kêu của hai cô waitress Jim vội vàng vác cây trổi chạy ra Và giật mình choáng váng Vì thấy Trần đang chĩa súng vào mặt mình Theo phản ứng tự nhiên Jim buông cây trổi xuống chân Và đưa hai tay lên Trần quát lớn Where is the boss? Where is tom hand? Hỏi câu ấy Trần bắt đầu mất tinh thần Vì đáng lẽ theo dự tính của Trần Thì giờ này Tommy Hand, tức chủ nhà hàng, phải đang đếm tiền để chuẩn bị ra về. Nhưng ông ta không có ở đây, làm Trần cảm thấy như người bất ngờ bước hụt chân. Đáp câu hỏi của Trần, Jim cố lấy lại bình tĩnh và bảo Mr. Hand went home on already. He left about 15 minutes ago. Vừa nói, Jim vừa khoan thai tiến lại quầy tính tiền, nhẹ nhàng mở cái két ra cho Trần thấy. Jim chỉ vào đó và phân Trần. You see No money No money Sự điềm tĩnh của anh Janitor Làm hai cô waitress cũng lấy lại tinh thần Huống chi nghe Trần gọi đích danh chủ tiệm Hai cô đoán ngay Trần Chắc cũng là đồng hương người Hoa Từng đến ăn ở đây nhiều lần Và biết đâu chả quen thân với chủ quán Tommy Hand Nghĩ thế hai cô thay nhau nói tiếng quảng Để phân bua với Trần Nhưng dĩ nhiên cả Trần và Lũy đều không hiểu gì Sở dĩ Trần biết tên chủ quán chẳng qua là do thằng bạn trước làm phụ bếp ở đây mách Trần, chứ Trần không hề là khách thường trực của tiệm ăn này. Trần đưa mắt nhìn Lũy, Lũy đưa mắt nhìn lại. Cả hai cùng hoang mang không biết xử trí thế nào. Jim và hai cô gái vẫn tiếp tục nói. Trần tức quất lên, đứng đờ như pho tượng. chợt thấy ở góc nhà hàng có căn buồng nhỏ để chứ private ở cửa. Trần ra hiệu bảo Lũy chạy vào, đạp tung cánh cửa. Hy vọng chủ nhà hàng còn đang núp trong đó đếp tiền, nhưng dĩ nhiên chẳng có ai. Lũy quay ra nhìn chần lắc đầu, đúng là số trời, chỉ vì đêm nay khách về sớm nên chủ nhà hàng đóng cửa và ôm tiền về sớm. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net